các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ta, ông ta tỉnh dậy rồi, người chết sống dậy rồi. Tất cả mọi người gần đó đều nghe rõ những lời bị khách đó nói, nhưng không một ai hiểu. Bị khách tái mặt, nhìn về phía quan tài. Mọi người trong bản ăn cũng tò mò nhìn theo. Tất cả bọn họ đều há hốc một cái ngạc, trợn mắt sợ hãi trước những gì mình đang chứng kiến. Từ trong quan tài, xác của ông tổ trưởng bỗng nhiên ngồi dậy. Một luồng khí nóng tỏa ra từ phía đó, những người đứng gần ban tài khoảng sợ bứt lui lại. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết chắc rằng việc xác người ngồi dậy không phải là chuyện tốt bao giờ. Trư dừng lại ở đó, xác công tổ trưởng bỗng tỉnh lình, trèo khỏi phán tài, lộc cộc từng bước bước thẳng tới chỗ những người đang bí. Thế ông ta lại gần, mọi người đều toát một khối hột, ánh mắt cũng tái mặt, không giấu được lối sợ khỏi núng lặng người không dám nói bất cứ lời nào. Ông tổ trưởng nhìn họ với đôi mắt ngạc nhiên, dường như ông không hề hay biết chuyện mình đã chết. Ông hỏi tất cả sao lại tới đây và rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc ông ngẫu, không một ai trả lời. Bầu không khí bỗng ám đạm vô cùng. Trước mắt họ là người vừa mới chết đi sống lại, bật dậy từ chính quan tài của mình. Điều này khiến cho mọi người vô cùng hoang mang. Ông tiếp tục nói giọng Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tối hôm qua ông đi ngủ rồi, bây giờ thức dậy thì thấy mình nằm trong quan tài và bà con hàng xóm đã có mặt đông đủ ở nhà mình. Cậu thanh niên lúc bấy giờ mới lên tiếng, cậu bảo ông không nhớ được gì hay sao? Truyền là ông đã tắt thở vào đêm qua và giờ mọi người đang tổ chức đám tang cho ông. Ông tổ chợt toát một huy hồn, ông dường như nhớ lại chuyện gì đó. Ông bảo rằng Mình có mơ thấy một giấc mơ lạ về địa ngục, nhưng mà thực sự thì ông vẫn chưa chết. Bà con hàng xóm kéo lại đông đúc, họ chen lấn để chứng kiến sự việc kỳ lạ rằng người chết sống lại. Người thân trong gia đình tỏ vẻ vui mừng vô cùng, trong khi những người khác lại sợ hãi lo lắng cho bộ việc vừa xảy ra. Họ không biết liệu người đó có thật là ông tổ trưởng hay không. Bầu không khí chậm lại, đám đông thì xì xào bàn tán phải mất cả giờ sau người nhà mới tìm được hết khách về. Lúc mấy giờ, ông tổ trưởng ngồi trong phòng khách kể lại mọi chuyện mà ông thấy lúc hôn mê, ông cầm ly trà, vừa uống vừa sợ hãi kể chuyện. Trước mặt ông là Sa Định và người quan trọng trong tổ dân phố, và vị thầy thuốc đáng kính. Chuyện là tối hôm đó, lúc ông đang ngủ say, bỗng ông nghe thấy tiếng nói ghê rợn kỳ lạ của ai đó đang gọi tên mình. Ông từ từ mắt tỉnh dậy. Không biết mình đang mơ hay thức, tiếng gọi đó cứ thấm vào trong đầu ông, khiến ông mơ màng. Ông nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi gần lại giường. Ông giật mình ngồi dậy, thì thấy hai người lạ mặt mặc trang phục kỳ lạ đang đứng cạnh giường ông tự khi ngủ. Tóc cao mến, làn da xanh, đôi mắt trắng dã, mỗi người đội một cái nón cao, ghi giọng chữ ủy sai. Có thể đây chính là sứ giả của địa ngục. Những kẻ đi dẫn sắt linh hồn con người sau khi chết. Tên quỷ tay sai áo trắng cầm một sợi xích lớn, hắn kéo lê xác xít trên mặt đất rồi thình linh tròng vào cổ ông tổ trưởng. Chúng kéo ông đi ra khỏi giường, hướng về phía bóng tối sâu thẳm. Ông tổ trưởng sợ hãi, ông cố gắng chống cự, dù không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông giãy lại lên dây xích và kéo ngược lại trong vô vọng. Sức của tên quỷ sứ là quá mạnh. Anh chị bị thẳng đi, trong khi ông tổ trưởng ra sức kéo dây, không thể chạy trốn được. Ông đành phải đi theo chúng. Chúng kéo ông vào một tộc hung san tối tăm vô định, nơi cỡ nó không với thấy sới bên kia. Sau một hồi đi trong bóng tối, họ dừng lại trước một cung điện khổng lồ. Bên trong tối om, không một chút ánh sáng nào. Hai tên thị vệ vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Chúng không hề mở miệng nói bất cứ điều gì. Mặt cha ông tổ trưởng liên tục hỏi: "Vì lý do tại sao ông bị dẫn tới đây?" Chúng lạnh lùng xách ông vào bên trong, cảm thấy chuyện chẳng lành. Ông cố gắng tháo chiếc còng lần nữa, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Ông tổ trưởng run bần bật, mồ hôi chảy rã trên mặt. Khi ông nhìn thấy một người, đó có lẽ là người chỉ tồn tại trong chuyện thuyết từ trước đến nay, không ai khác, chính là Diêm Vương. Diêm Vương mà ông tổ trưởng thấy có vẻ dữ tợn hơn nhiều sở so với những gì ông tưởng tượng. Khuôn mặt của Diêm Thạch Vương lồng lá đậy, hàm răng sắc nhỏ có cả răng nanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net